Các bạn thân mến, khi xem bộ phim Diên Hy Công Lược, nhân vật phú sát hoàng hậu, tần lam thủ vai, có một câu thoại rất đắt giá. Nhẫn một chút, sóng yên gió lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Nguyên cớ là do Cao Quý Phi cậy có gia thế và sự sùng ái của hoàng thượng mà hết sức ngang ngược, lấn lướt hoàng hậu. Vốn là người điềm đạm ôn hòa, Hoàng hậu không lấy đó làm bực tức mà dựa vào một câu nói của cổ nhân để tự nhắc nhở mình, cũng như giáo huấn nô tỳ trong trường Xuân Cung. Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của câu nói trên. Người xưa nói, nhẫn một chút, sóng yên gió lặng, lùi một bước, biển rộng, trời cao. Khi đứng trước một vấn đề nào đó hay trước mâu thuẫn lợi ích thiết thân, nếu như có thể dùng khoan dung đối đãi với lỗi lầm của người khác, thì có thể khiến vũ khí hóa thành tơ lụa. Đối với khuyết điểm của người khác, tất nhiên phải chỉ rõ nhưng không nên chỉ trích nặng nề. Nhưng nếu có thể lấy khoan dung độ lượng mà tha thứ cho người khác, thì sẽ không chỉ cảm hóa được họ, mà còn khiến thế giới tinh thần của bản thân biến đổi, càng thêm rộng mở hơn, phấn khích hơn. Lùi một bước, biển rộng trời trong là đạo lý mà ai cũng hiểu được, nhưng lại thường quên mất trong cuộc sống hiện thực. Thời cổ đại, Hồ Thường, người huyện Thanh Hà, và Địch Phương Tiến, người huyện Nhữ Nam là bạn học kinh thư cùng nhau. Về sau Hồ Thường là người được làm quan trước nhưng danh tiếng lại không tốt bằng địch phương tiến. Vì thế mà trong lòng Hồ Thường luôn ghen ghét, đố kỵ với tài năng của bạn mình. Khi nói chuyện với những người khác, Hồ Thường luôn nói những lời không tốt về địch phương tiến. Địch phương tiến sau khi biết chuyện này nhưng không ăn miếng trả miếng mà lại nghĩ ra một cách là lùi một bước. Mỗi khi Hồ Thường triệu tập học trò, giảng giải kinh thư thì địch phương tiến lại chủ động phái học trò của mình đến chỗ của Hồ Thường để thỉnh giáo ông về những điều còn thắc mắc rồi thật tâm ghi chép lại. Một thời gian sau, Hồ Thường hiểu ra đó là cách mà địch phương tiến làm để cố ý tôn sùng mình. Vì vậy mà trong lòng ông tự thấy bất an, hồ thẹn. Sau này mỗi khi ở trốn quan trường Hồ Thường không tham gia bản luận hạ thấp bạn nữa Mà là Tán Dương Khen ngợi Địch Phương Tiến thực sự Có trí tuệ và đạo đức Bằng cách lùi một bước Mà khiến cho bản thân ông và Hồ Thường Hóa thù thành bạn Vào những năm chính Đức Nhà Minh Chu Thần Hào Khởi binh phản kháng triều đình Vương Dương Minh Dẫn quân trinh phạt bắt được Chu Thần Hào, lập công lớn với triều đình. Nhưng lúc ấy, Giang Bân là người mà hoàng đế sủng tín lại vô cùng ghen tị với công trạng của Vương Dương Minh. Ông cho rằng Vương Dương Minh muốn tranh danh vọng với mình liền tung tin đồn ở khắp nơi. Ban đầu, Dương Vương Minh và Chu Thần Hào là cùng một phe phái. Sau này, nghe nói triều đình phái người đi trinh phạt nên mới bắt Chu Thần Hào, còn bản thân mình thì trốn thoát. Vương Dương Minh ngay sau những lời này, ông đã bàn với vị Tổng đốc Trương Vĩnh rằng Nếu như lúc này có thể lùi một bước, bỏ đi công trạng, bắt Chu Thần Hào thì sẽ tránh được những phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu cố sức phản kháng lại, không thỏa hiệp thì đám người của Giang Bân sẽ giống như chó bị dồn vào chân tường mà làm ra những thủ đoạn thương thiên hại lý. Thế là Vương Dương Minh giao Chu Thần Hào cho Trương Vĩnh báo cáo lên Hoàng đế rằng công lao bắt được Chu Thần Hào là của binh lính và quân của Tổng đốc. Về sau, đám người của Giang Bân không còn nghĩ cách gây phiền toái nữa. Vương Dương Minh cáo bệnh đến chùa tĩnh dưỡng. Sau khi Trương Vĩnh trở lại triều đình đã ra sức ca ngợi lòng trung thành và nghĩa cử nhường công lao để tránh tai họa. Hoàng đế chính Đức đã hiểu rõ hết thầy mọi chuyện không những không tin theo lời bịa đặt của giang Bân, mà còn hết lòng ca ngợi vương dương minh vương dương minh vì lùi một bước mà đã tránh được tai họa không chỉ cho mình mà còn cho nhiều người khác bảo toàn đại cục lùi một bước nhường nhịn một bước không chỉ là một loại trí tuệ mà còn là một loại nhẫn nhịn và ý chí ngoan cường nhẫn trong một cái chớp mắt thôi